Trường sau ố n Phương Thôn g Pháp h vệ mấy tiếng cánh t sinh mệnh chi thụ bề ngoài cơ hồ đã rực rỡ hẳn lên nhìn lên một mảnh sinh cơ bừng bừng lúc này một thanh em đột nhiên vang ở ngô thiếu thần trong hai người muốn hỏi cái gì ta đi vào hàn h u y ề n với người đi nô thiếu thần nói xong ý thức thể trực tiếp tiến vào sinh mệnh c h i thụ bên trong xe nhẹ đường quen tìm tới sinh mệnh c h i thụ ý thức thể có lẽ là bởi vì liên tục nuốt hai cái tổ cảnh thi thể nguyên nhân sinh mệnh c h i thụ ý thức thể vậy mà lớn lên không ít nói chuyện cũng không có như vậy cả lắm kỳ thật bằng vào ta hiện tại trạng thái ngươi ở bên ngoài cũng có thể câu thông không có việc gì dạng này thuận tiện điểm nô thiếu thần nói thẳng ngươi có hay không biện pháp phục sinh thân thể cùng linh hồn đều biên mất người, người tại đùa ta sao sinh mệnh chỉ thụ ý thức thể em mờ l ặ n g nói ngươi dứt khoát để ta cho ngươi bông dương biến một người đi ra nô thiếu thần ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng hắn cũng biết loại tình huống này không có khả năng nhưng chủ thần ý tứ hẳn là nói sinh mệnh chỉ thụ có biện pháp thế là chưa từ bỏ ý định mà hỏi thật không có bất kỳ biện pháp nào sao ngươi trước nói cho ta một chút tình huống như thế nào nô thiếu thần gật gật đầu thế là đem nô tử ngâm tình huống nói một lần hiến tế sinh mệnh chỉ thụ tự l ẩ bẩm nếu như vậy cũng không phải hoàn toàn không có cách nào nghe được sinh mệnh chỉ thụ nô thiếu thần nhất thời mừng rỡ không thôi giống như là bắt đến cây có cứu mạng từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại loại này nghi thức có không ít đều lưu truyền tới nay b a quát tinh linh tộc cũng có bọn họ có thể tại lúc sắp chết kính dân thân thể của mình cùng linh hồn cho ta Ta có thể để bọn hắn ngắn ngủi có được vượt qua bọn họ tự thân lực lượng con em ngươi hiến tế hẳn là thuộc về loại này kỹ năng tuy nhiên nàng kỹ năng này tương đối đặc thù rõ ràng không phải hiến tế cho người nào đó hoặc là một loại nào đó tồn tại mà chính là đem sinh mệnh cùng linh hồn cống hiến cho vùng thế giới kia cũng chính là thân thể của nàng cùng linh hồn đều đã dung nhập bên trong vùng thế giới kia vậy có hay không biện pháp gì tìm trở về nô thiếu thần lo l ắ n g nói hắn không quan tâm kỹ năng này chuyện gì xảy ra hắn chỉ quan tâm có thể hay không cứu trở về ngô tử ngâm nếu có biện pháp đem ngô tử ngâm cứu trở về hắn sẽ ngay lập tức đưa nàng kỹ năng này xóa đi cũng không tiếp tục để nàng dùng. m u ố ngươi tìm trở về rất thiên về vạn khó, chứ c sẽ, sẽ không là thôn vệ thi thể còn có thể thu hoạch được thi thể trí nhớ đi ấy một chút xíu nha ép ở trong đó có một bộ là bản thể của ta nô thiếu thần chừng to mắt nói ta b i ế ta t cho nên ta mới biết được con em ngươi kỹ năng kia a hợp lấy ta sự tình t r ư ớ c kia ngươi đều biết chứ sao cũng không thể nói như vậy có chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh ta tự động che đậy ngươi liền nói có thể hay không cứu ta muội nô thiếu thần cắn răng nói rất phiền phức sinh mệnh tri t h ủ cao mày nói điều kiện lại đến mười cái tám cái tổ cảnh thi thể ta ít ít ít ít chứ thiên b ạ n giới cứ như vậy mấy cái tổ cảnh đều cho ngươi nuốt ta đi cái kia cho ngươi tìm thuê cảnh thi thể tổ cảnh không có thần tôn cũng được không có này c ứ không không phải ta không cho ngươi tìm là thật không có à dĩ ma thần tôn thần đế liền ngay cả bọn họ lao tổ đều cho ngươi nuốt chứ thiên vạn giới đoán chừng ngay cả một cái siêu thần trị bên trên cũng không tìm tới ta đi cái kia tìm thần tôn cho ngươi à hết ngồi đ á y giếng như lời ngươi nói chứ thiên vạn giới chỉ là vùng vũ trụ này vạn giới mà thôi vũ trụ bên ngoài còn có vô hạn rộng lớn t h i ê n địa còn sợ tìm không thấy thần tôn sao ngươi biết vũ trụ bên ngoài là cái gì nô thiếu thần chừng to mắt nói không biết vậy ngươi còn nói chứ không kéo những này ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cứu em gai ta muốn cứu ngươi mội cần đem ta bản thể t ớ y ghép đến em gái ngươi vẫn lạc này phiến đại lục ta cần đem này phiến đại lục tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu mới có thể một lần nữa ngưng tụ con em ngươi linh hồn cùng n g ư thân tấy ghép bản thể đối ta tổn thương lớn bao nhiêu không cần ta nói đi muốn ngươi mười cái tám cái thần tôn thi thể không t i n h quá p h ậ n đi mà lại muốn đem ta bản thể t ớ y ghép cái này độ khó khăn lớn bao nhiêu chính ngươi có thể đánh giá một chút nô thiếu thần chừng to mắt nghĩ đến sinh mệnh c h i thụ cái kia khổng lồ thân thể không tự g i á nuốt nước miếng ngươi có thể thu nhỏ điểm sao không thể đây đã là ta nhỏ nhất trạc thái nếu như ta triệt để bùng ra phiến thiên địa này đã sớm bị ta nứt vỡ vậy ta đem hai mảnh đại lục đả thông có thể làm không không được đả thông sau ta đến lúc đó cần đem hai mảnh đại lục năng lượng toàn bộ hớt khô độ khó khăn càng lớn mà lại nếu như năng lượng hớt khô thần m ụ c đại lục cũng đem biến thành một mảnh t ử địa không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống loại chuyện này quá mức thương thiên hại lý ngươi nếu không nói này p h i ê n đại lục không có sinh linh tồn tại ta khẳng định đều không mang cân nhắc Th ta chỉ căn thân trải rộng hơn phân nửa thần mục đại lục trọng lượng không cách nào tính ra muốn đem ta rời qua đi dù là ngươi là tổ cảnh cũng không nhất định làm được mặc kệ nhiều khó khăn ta đều muốn cứu tam hội nô thiếu thần kiên định nói ừ m coi như có chút lương c h i bất quá ta còn giống như không có đồng ý đi không phải liền là mười cái tám cái thần tôn thị thể sao chỉ cần ngươi nói vũ trụ bên ngoài thật có thần tôn tồn tại ta khẳng định mang cho ngươi trở về nhân phẩm của ta ngươi hẳn là có thể tin tưởng đi ừ m không biết ngươi trí nhớ trước đó ta là tin tưởng ngươi có ý tứ gì biết ta trí nhớ cũng không tin Chính ngươi trong lòng k hư ô n g có điểm đ số. Ta thề, ợ c thôi. không được, ngươi là tổ cảnh, lời thề đối ngươi ngươi ngươi cảnh, có tác không dụng gì. lời là tổ thề Vậy một u ố gốc thương tiên đại thụ đang lấy tốc độ cực nhanh phi hành còn tốt không ai nhìn thấy nếu không đoán chừng phải hoảng sợ ra b ệ n h tới đại thụ bay được ít nhiều có chút không hợp t h o i thường tuy nhiên nếu là tới gần thuận tiện có thể phát hiện đại thụ phía dưới có một cái cực nhỏ thân ảnh đang đội đại thụ phi hành chỉ là tương đối to lớn đại thụ đến nói đạo thân ảnh này liền có vẻ hơi nhỏ bé không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy cái này khỏa đại thụ chính là sinh mệnh c h i thụ mà đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là ngô thiếu thần người ta là khủng long g á n h sói h ắ n trực tiếp cũng là con kiến g á n h thụ đi qua mấy canh giờ nỗ lực ngô thiếu thần rốt cục đem sinh mệnh c h i thụ từ thần m ộ t đại lục mang ra quá trình này có bao nhiêu gian nan chỉ có chính n ô thiếu thần rõ ràng nếu không phải sinh mệnh c h i thụ đem đại bộ phận dễ cây đều thu lại căn bản không có khả năng đổ ra trừ phi đem toàn bộ thần mục đại lục cùng một chỗ đóng gói mang đi coi như thu dễ cây khi hắn đem sinh mệnh c h i thụ rút ra lúc lấy hắn tổ cảnh thực lực đều cơ hồ hư thoát sau cùng tại một đám tỉnh linh tộc thất kinh ánh mắt hạ nô thiếu thần trực tiếp nâng lên sinh mệnh chỉ thụ phá vỡ hư không chạy cũng may trong hư không không có lực hút nô thiếu thần không cần tiếp nhận sinh mệnh chỉ thụ này kinh khủng trọng lượng nhưng là k h i ê n lớn như thế đại thụ căn bản là không có cách sử dụng không gian xuyên toa các loại thủ đoạn chỉ có thể cứng r ắ n bay mà lại bởi vì sinh mệnh chỉ thụ cảnh l à quá mức tươi tốt tốc độ phi hành của hắn cũng bị thật to hạn chế cuối cùng nô thiếu thần hoa hơn mười giò cuối cùng là đem sinh mệnh chỉ thụ khiêng đến này p h i ế n không biết đại lục giữa trời ở giữa bị xé nước ra nô thiếu thần mang theo to lớn sinh mệnh chỉ thụ tiến vào không biết đại lục thời điểm hoàn g thiếu bọn người do sợ Vâng anh! theo một trận đung đưa kịch liệt to lớn sinh mệnh chỉ thụ trực tiếp rơi vào không biết đại lục thổ địa bên trên ôi ngươi liền không thể điểm nhẹ dễ cây cũng không biết đoạn bao nhiêu không có mấy cái thần đế thi thể đều bổ không trở lại sinh mệnh chỉ thụ kêu khổ nói chín h người đa trọng trong lòng không có số nơi này cũng không phải trong hư không nô thiếu thần chật vật từ dưới đất bỏ dậy nhà danh nói lão đại tình huống như thế nào người thế nào đem sinh mệnh trị thụ cho gánh đen mọi người đi tới n ô thiếu thần trước mặt vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói bây giờ có thể cứu tử ngâm cũng chỉ có nó mà lại nhất định phải bản thể trình diện cho nên chỉ có thể đem nó gánh tới nô thiếu thần bất đắc dĩ nói nó thật có thể cứu tử ngâm mọi người nhất thời chừng tóm ắ t ngay cả tổ cảnh lão đại đều không có cách trong lòng bọn họ kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng không nghĩ tới liêu áo hoa minh hữu nhất thôn cây này lại có biện pháp cứu ngô tử ngâm cái này khiến bọn họ lòng tuyệt vọng nhất thời hưng phấn lên xem ngươi nô thiếu thần nhìn về phía sinh mệnh c h i thụ trịnh trọng nói yên tâm giao cho ta nhớ kỹ đáp ứng ta sinh mệnh c h i thụ chân thành nói chỉ cần ngươi có thể cứu sống nội mộ i ta đừng nói mười cái thần tôn thi thể về sau ta giết tất cả siêu thần chi bên trên thi thể đều giữ lại cho ngươi coi là thật Coi là thật. không đơn thuần là ta bao quát bọn họ nô thiếu thần chỉ c hoàng ỉ h thiếu bọn người nói dù sao thi thể đối bọn hắn cũng không có gì dùng vừa vặn lưu cho sinh mệnh trí thụ có lẽ còn có thể giao điểm quả cái gì nhất cử lước t i ệ n t ố t thành giao sinh mệnh trí thụ vui vẻ nói nó tựa hồ nhìn thấy quang minh tương lai rất nhanh sinh mệnh trí thụ vô số cây thân trực tiếp đâm vào dưới mặt đất chậm dại hướng toàn bộ đại lục bao trùm đại lục này diện tích cùng t h ầ n mục đại lục không cách nào so sánh được đoán chừng ngay cả một ngàn vạn cây số vương cũng chưa tới sinh mệnh trí thụ vẹn vẹn tốn hao sáu bảy tiếng liền đem rễ cây bao trùm toàn bộ đại lục cắm rễ xong sinh mệnh trí thụ liền bắt đầu hấp thu phiến đại lục này năng lượng đây là một cái tương đối quá trình dài răng đặc cho dù là sinh mệnh muốn đem một cái đại lục tất cả năng lượng toàn bộ rút khô cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được tuy nhiên đã tìm tới biện pháp mọi người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống chỉ cần có thể cứu liền tốt thời gian giải một điểm không quan trọng nô thiếu thần lưu lại một bộ phận người trong cái này thủ hộ lấy hắn thì mang theo hoàng thiếu bọn người tiến về ma nguyên đại lục dị ma trung quy là cái mầm thai vạn muốn giải quyết triệt để dị ma nhất định phải giải quyết ma nguyên hải đây cũng là chủ thần cố ý lời nhắn nhủ khi mọi người lần nữa đi vào ma nguyên đại lục thời điểm trong lúc nhất thời cũng là bùi n ù i mai thôi lúc trước bị đuổi chật vật chạy trốn nhất là ngô thiếu thần còn ở nơi này chết qua một lần không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại trở về lần này nhưng không có dị ma có thể đuổi bọn họ ma nguyên đại lục dị ma y nguyên còn có rất nhiều nhưng nhìn thấy mọi người sau n h a u n h a u t r ố n đi sợ bị phát hiện nô thiếu thần bọn người không để ý đến những n à y dị ma mà chính là trực tiếp hướng ma nguyên h ả i vị trí bay đi không bao lâu bọn họ liền bay đến ma nguyên đại lục phía tây nhất nhìn thấy mảnh này dị ma nơi phát nguyên kia là một mảnh nhìn không thấy quối đen nhánh hải dương nô thiếu thần bay đến trên bầu trời sơ lược tính ra một chút vùng biển này ít nhất là thái bình dương hai lần lớn đến đáng sợ toàn bộ hải dương đều là màu đen không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cỡ nhỏ dị ma theo ma nguyên hải bên trong leo ra nô thiếu thần mở ra chân thật chi nhãn hướng trong nước nhìn sang rất nhanh ma nguyên hải bên trong tình huống liền thu hết vào mắt chỉ thấy ma nguyên hải bên trong có vô số nhỏ bé sinh vật đang thong thả r u động chút ít này sinh vật nhỏ chạm đến cùng một chỗ sau sẽ lẫn nhau thôn p h ệ theo thôn p h ệ càng nhiều thể tích cũng sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành dị ma dáng vẻ leo ra ma nguyên hải quá trình này tuy nhiên chậm chạp nhưng ở khổng lộ như thế ma nguyên hải bên trong cơ hồ mỗi t h ờ mỗi khắc đều khắc thường mà sinh ra khó trách dị ma số lượng kinh khủng như vậy liền cái này sinh ra tốc độ nhưng so sánh tiểu chư sinh con nhanh nhiều nô thiếu thần cảm thắn nói lão đại như thế lớn ma nguyên hải muốn làm sao phong ấn a hoàng thiếu cao mày nói phong ấn phong ấ n cũng không có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này muốn làm sao giải quyết mọi người nghi ngờ nói h ắ c h ắ c ta có cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp nô thiếu thần cười ra nói biện pháp gì hạ độc lão đại n g ư ơ i đây là dự định diện chúng a ừ n hay là diện đi dị ma loại vật này quá nguy hiểm nói không chừng lúc nào lại chỉnh ra một trận t h i nạt tới ha ha lão đại nói rất đúng diện tốt nhất xem sớm bọn gia hóa này không vừa mắt lão đại người độc không phải cần công kích đến đối phương mới có thể bên trên độc sao còn có thể hạ đến trong biển người có phải hay không đốc lão đại hiện tại thế nhưng là t ổ cảnh lợi dụng thiên phú thả điểm độc còn không đơn giản cũng đúng nha t ố t các người đi đem ma nguyên đại lục dị ma dọn dẹp một chút ta đi phóng độc xử lý xong nơi này cũng nên về thánh quang đại lục nhìn xem lâu như vậy nên trưởng thành cũng đều trưởng thành tiếp tục đánh xuống tổn thất liền có chút lớn、tốt. mọi người rất nhanh tứ tán ra tìm kiếm dị ma đánh、giết. Mà nô g thiếu thần thì bay thẳng đến ma nguyên hải trung ương lập tức chui vào trong biển trong biển vi hình sinh vật không có bất kỳ cái gì trí tuệ khi nhìn đến có ngoại vật xâm lấn sau nhau nhau hướng nô g thiếu thần bơi lại nô g thiếu thần cười cười lập tức trên người độc tố nhanh chóng khuyết tán ra tới phạm là tiếp xúc đến độc tố sinh vật nháy mắt tử vong không có bất kỳ cái gì may mắn độc tố khuyết tán tốc độ cực nhanh liên miên liên miên vi hình sinh vật bị g i ế t sau mấy tiếng toàn bộ ma nguyên, nguyên hải bên trong tất cả sinh vật toàn bộ bị chết không ai sống sót mà lại bởi vì độc tố của hắn nguyên nhân về sau mảnh này ma nguyên hải cũng không còn cách nào đản sinh ra vi hình sinh vật nô thiếu thần theo ma nguyên hải bên trong bay ra đến nhìn xem kiệt tác của mình hơi xúc động nói hai nạn triệt để đi qua dị ma cũng cuối cùng rồi sẽ biến mất tại thời gian trường hà bên trong về sau chư thiên vạn giới lại không khác ma không bao lâu mọi người cũng đều từng cái trở về ma nguyên đại lục quá lớn muốn đem tất cả dị ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ thời gian ngắn căn bản không có khả năng lưu một chút có lẽ về sau có thể đem nơi này đổi thành tí h luyện chỉ đ i ệ thấy mọi người đều trở về nô thiếu thần trực tiếp tê không ở giữa mang theo mọi người chui vào chương sáu trăm bốn mươi hai Thí luyện c h i địa phó bản thánh quang đại lục chiến hỏa vẫn như cũ những cái kia dị ma đoán chừng cũng còn không biết nhà đều bị người chép y nguyên phấn đấu bên mình công kích tới thánh quang đại lục bởi vì lúc trước dị ma thần tôn mệnh lệnh đại lục khác dị ma đều chuyển hướng thánh quang đại lục cho nên lần này tiến công thánh quang đại lục dị ma số lượng phi thường khủng bố cũng may đỉnh phong phương diện chiến lược nhân tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối dị ma đỉnh phong chiến lược cơ hồ đều bị nổ thiếu thần bọn người đồ một lần nguyên bản có hai mươi cái trí cường giả cùng mấy chục cái siêu thần cấp cường giả kết quả bị gấp trở về hoàng thiếu bọn người tiện tay giải quyết. Đến mức hiện tại chiến đấu, tuy nhiên dị ma số lượng viễn siêu nhân tộc nhưng đ ỉ n h phong chiến l ự c không cách nào cùng nhân tộc so cho nên chiến đấu tuy nhiên thảm liệt nhân tộc cũng không hề bị hủy diệt mạo hiểm nhiều lắm là cũng liền tổn thất lớn một chút chiến tranh cuối cùng là phải chảy máu không trải qua chiến tranh tàn khốc có thể nào trưởng thành nhất là rất nhiều mạo hiểm giả càng là cần thông qua chiến tranh tẩy lễ để cho mình thuế biến khi ngô thiếu thần bọn người trở lại thánh quang đại lục thời điểm song phương ý nguyên đánh lửa nóng thánh quang đại lục hơn bảy mươi tòa chủ thành có hơn mười tòa đã bị dị ma công hãm cái khắc còn tại thủ vương bên trong đối mặt mấy lần tại tự thân dị ma có thể kiên trì lâu như vậy nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì đình phong chiến lược ưu thế lão đại chúng ta muốn xuất thủ sao hoàng thiếu hỏi ra cái gì tay đại pháo đánh con môi、ấy. có ý tứ sao thế nhưng là lão đại ta cảm giác bọn họ có chút chịu không được thủ hộ g i ả nói mọi người nhìn về phía phía dưới chiến trường chỉ thấy mỗi người tộc trên thân đều treo đầy vết máu hai mắt vẫn b ệ n tiêm máu không khó coi ra những người này khẳng định thật lâu không có nghỉ ngơi qua tiếp tục như thế thiết nhân cũng chịu không được ca những này dị ma có thể là sau cùng một nhóm dị ma cái này đều là kinh nghiệm a muốn đều bị các ngươi giết bọn họ về sau đi cái kia làm nhiều như vậy kinh nghiệm à? nô thiếu thần cười nói vậy làm sao bây giờ như thế bỏ m ặ t xuống dưới coi như sau cùng giữ vững đoán chừng nhân tộc cũng còn thừa không có mấy t h á n h quang đại lục phía bắc tựa hồ có một mảnh hoang vu chi địa đi nô thiếu thần đột nhiên nói ừ m phía bắc hoàn cảnh quá ác liệt không quá thích hợp ở lại lao đại ngươi hỏi cái này làm gì hoàng thiếu nghi ngờ nói các ngươi nói nơi đó dùng để quan dị ma thế nào chăn h e o mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng ừ n chủ thần trong trí nhớ có một loại độc lập bí cảnh ta cải tạo cải tạo có lẽ nơi đó sẽ là cái không sai phó bản ha ha biện pháp này không sai ừ n ta đi trước bên kia bố trí các người đi đem dị ma thông đạo p h ò n g sau đó phối hợp tam quốc bọn họ đem dị ma hướng phía bắc đ ư ở i được rồi an bài tốt về sau nô thiếu thần trực tiếp vừa xài bước ra qua trong dây lát liền tới đến thánh quang đại lục tận cùng phía bắc nơi này nhiệt độ c ự c thấp lâu dài băng tuyết bao trùm mà lại hoàn cảnh ác liệt cho nên cho tới nay đều không có nhân loại ở lại nô thiếu thần tính ra một chút phạm vi xác nhận diện tích cũng đủ lớn về sau liền bắt đầu bố trí bí cảnh một bên khác hoàng thiếu bọn người phong ấn song thông đạo về sau rất mau tìm đến đang chiến đấu ngậm hồi tam quốc mấy người bọn hắn lúc này trạng thái đều rất kém cỏi mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập mọi mệt làm thánh quang đại lục trụ cột bọn họ cơ hội là một khắc đều không ngừng lại qua không phải tại chiến đấu cũng là tại chiến đấu trên đường trên cơ bản nơi nào xuất hiện nguy cơ bọn họ liền hướng nơi nào đổi hơn một tháng qua mỗi người đều gầy một vòng ồ ồ ồ các người rốt cục trở về không về nữa ta liền muốn chịu không được tam quốc điện vi khóc kể l ệ đúng thế các người làm sao nhẫn tâm như vậy à rõ ràng đều nhìn thấy thánh quang đại lục tình huống vậy mà liền dạng này bỏ lại bọn ta mặc kệ tam quốc quan vũ một mặt u và nói bộ rắn kia hiển nhiên một cái bị ném b tôi đi các ngươi nhiều lắm là cũng liền m ệ t mọi chút chúng ta thế nhưng là diêm vương điện đều tiến vào mấy lần liền kém cùng diêm vương thành anh em kết bái nam phong k i n h thường nói tình huống như thế nào mập hồi tam quốc cả kinh nói cũng không có gì cũng là bị nguyên tổ đẻ xuống đất ma s á t thôi kém chút toàn bàn giao hoàng thiếu cười khổ nói các ngươi thật nhìn thấy nguyên tổ mập hồi tam quốc mấy người chừng tóm ắ t ừ m kết quả thế nào mấy người khẩn trương nói quân lâm ngăn cản đang muốn nói chuyện nam phong cười nói chúng ta có thể còn sống trở về nguyên tổ tự nhiên là bị lão đại giải quyết lạc hắn cũng không nói đến chủ thần sự tình bởi vì trò chơi nguyên nhân mọi người đối chủ thần có đặc thù kính ngưỡng nếu như biết chủ thần chết tại lao đại trong tay đối lao đại danh dự khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng liền để chủ thần tiếp tục sống ở bọn họ kính ngưỡng bên trong đi không hổ là phủ đầy bùi lao đại thực như bức mậu ộ hồi tam quốc bọn người nhao nhao tan thắng nói nguyên tổ là tồn tại gì bọn họ không tưởng tượng nổi nhưng cùng chủ thần cùng cấp bậc cường giả làm sao có thể yếu loại này cường giả vậy mà đều để phủ đầy bùi lao đại giết chứ n g ư ỡ n bức còn có thể nói cái gì đúng phủ đầy bùi lao đại không có sao chứ ta nhìn các ngươi lần trước vội vàng giống như rất vội bộ dáng. mộc hồi tam quốc hỏi ừ n lần trước lao đại và nguyên tổ lần thứ nhất giao phòng t h ủ bị thương hiện tại không có việc gì quân lâm cười nói không có việc gì liền tốt mộc hồi tam quốc t h ở phảo hỗ trợ thông tờ d gi giờ gi gi một chút cái k h á c t r í cường giả để bọn hắn hợp lực đem dị m à hướng phía b ắ c đ u ổ i thủ hộ giả nói vì sao hh ắ c ắ c đến lúc đó các ngươi liền biết tốt ta bất quá chúng ta hiện tại giữ vững chủ thành đều khó khăn làm sao đổi mộc hồi tam quốc bất đắc dĩ nói thật đồ ăn duyên khởi lắc đầu lập tức thân ảnh l o i lên nháy mắt xuất hiện ở phía xa phía trên chiến trường rất nhanh bầu trời bị nhuộm v à bừng vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống những ngọn lửa này giống như là mọc ra mắt đồng dạng tránh đi n h â n tộc trực tiếp hướng dị ma đ tới phàm là bị ngọn lửa đụng phải dị ma nháy mắt hóa thành cho tàn cái này một màn kinh khủng khiến cho chiến trường cũng vì đó yên tĩnh nao nhao dừng lại chiến đấu một mặt khiếp sợ nhìn xem phía trên thần đế cảnh một cái thần cấp dị ma kinh hai nói thanh âm của hắn khiến cho nguyên b ả n bị ngọn lửa d ọ a cho phát sợ dị ma lần nữa giật mình trong lòng đều dâng lên mánh liệt sợ hãi hòa diễm một mực tại hạ phạm vi bao trùm càng là càng lúc càng lớn dị rơi vào đường cùng dị ma đành phải hạ lệnh rút lui duyên khởi chậm rãi cùng sau lưng bọn hắn đem bọn hắn từng bước một hướng phương bắc tiến đến mẹ nó thần đế cũng là ngưỡng bức tam quốc điện vi hâm mộ nói đúng đấy những tên kia dám ra tay với chúng ta kết quả nhìn thấy thần đế trực tiếp liên sợ tam quốc quan vũ một mặt khó chịu nói thần đế nếu là không ngưu bức lời nói siêu thần cấp gông xiềng làm sao lại như thế khó khăn tốt chúng ta cũng thông chi những người khác cùng một chỗ hỗ trợ đổi đi được hoàng thiếu bọn người đồng dạng tứ tán ra diễn phần mình phụ trách một p h i ế khu vực đem dị ma hướng phương bắt đổi tuy nhiên bọn họ chiến đấu không có pháp sư rung động nhưng thần đế cảnh uy áp cũng đủ làm cho những cái kia dị ma thăng không tầm thường nửa điểm lòng phản kháng cứ như vậy liên miên liên miên dị ma bị đổi lấy hướng phương bắt chạy trốn vài ngày sau khi đám đầu tiên dị ma đến cực bắt chỉ địa lúc đột nhiên không hiểu thấu biến mất cái khác dị ma từng cái một mặt mê mang nhưng mà sau lưng thần đế cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian rất nhanh từng đạo kinh khủng công kích liền hướng bọn họ đ á n h tới dọa đến những n à y dị ma tranh thủ thời gian tiếp tục trốn đều không ngoại lệ một khi bước vào tên một vị trí nào đó liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thánh quang đại lục cực bắt chỉ địa lúc này đã bị nô thiếu thần độc lập ra dị ma cũng không phải biến mất chỉ là tiến vào bí cảnh bên trong m u ố n ấn ra cơ hội là không có khả năng theo hoàng thiếu bọn người không ngừng x u a t đổi càng ngày càng nhiều dị ma bị ép vào bí cảnh bên trong cũng làm cho thánh quang đại lục gáp lực giảm nhiều mậu hồi tam quốc mấy người cũng rốt cuộc biết tình huống từng cái kích động không thôi ra sức hơn xua đổi lấy nô thiếu thần lần nữa tốn mấy ngày thời gian hoàn thiện một chút bí cảnh bên trong không gian cũng đem bên trong dị ma dựa theo cảnh giới không giống làm phân khu lập tức mỗi cái khu thiết trí một cái bí cảnh, cảnh lệ bài dạng này chỉ cần tay cầm bí cảnh lệnh bài liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong đi g i ế t dị ma sau khi làm xong nô thiếu thần hài lòng gật đầu lập tức thân ảnh l ó e lên biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh một đạo như thiên đạo thanh â m tại toàn bộ thánh quang đại lục vang lên tất cả dị ma lập tức tiến về cực bắc chi địa nếu không d i ệ t chi đạo thanh â m này ẩn chứa uy áp trực tiếp để tất cả dị ma tâm thần r u n g mạnh liền ngay cả thánh quang đại lục nhân tộc cũng đều là một mặt vẻ kinh hãi cũng chỉ có không rõ ràng cho lắm mạo hiểm g i một mặt mê man tuy nhiên đạo thanh em này ẩn chứa uy áp đồng dạng để bọn hắn hải hùng khiếp một đám nguyên bản liền bị hoàng thiếu các loại thần đế cường giả dọa cho phát sợ dị ma cường giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất Vì thế như vậy bọn họ chỉ trên người nguyên tổ cảm thụ qua không hề nghi ngờ thanh âm này phát ra người tuyệt đối là tổ cảnh không thể nghi ngờ do khắc này tất cả dị ma triệt để sụp đổ thần đế đã để bọn họ không có sức chống cự bây giờ lại toát ra cái tổ cảnh còn muốn hay không ma chơi vô số dị ma điên còn hướng cực bắt chỉ địa bay đi lần này hoàn toàn không cần người đuổi bọn họ từng cái chạy tắt nhanh sợ chậm sẽ bị đối phương xóa bỏ tuy nhiên không biết cực bắt trì địa phải đối mặt cái gì nhưng là đối tổ cảnh sợ h a i đã để bọn họ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chỉ lực lão đại cũng là lão đại chúng ta đổi kịp khổ cực như vậy còn không bằng hắn giống một tiếng nói hoàng thiếu bất đắc dĩ nói n à y không phải vậy ngươi vì cái gì gọi hắn lao đại đâu ha ha cũng thế nguyên bản khắp nơi trên đất chiến tranh thánh quang đại lục theo ngô thiếu thần bọn người trở về mấy ngày thời gian liền triệt để kết thúc thánh quang đại lục dị ma tất cả trốn đến cực bắt tri địa không có trốn cũng toàn bộ bị đánh giết trong khoảng thời gian ngắn thánh quang đại lục liền rốt cuộc khó mà nhìn thấy dị ma mà, mà cực bắt tri đ i ệ thêm ra một cái tên là thí luyện tri đ i ệ phó bản đây là nhân tộc trí tôn vì mạo hiểm giả lưu lại phúc lợi chương sáu trăm bốn mươi ba nô tử ngâm phục sinh đại kết cục t h á n h quang đại lục lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lần này hai nạn để mạo hiểm giả tổn thất rất lớn nhưng tương tự cũng đạn sinh ra rất nhiều cường giả thân cấp cũng không cần nói vẹn vẹn siêu thần cấp cường giả đều tiếp cận trên trăm cái nghiêm chỉnh đã trở thành đỉnh cấp đại lục chí ít tại vùng vũ trụ này bên trong coi như ngô thiếu thần bọn người không tại t h á n h quang đại lục cũng không có người có thể dung chuyển có thanh quang đại lục thủ hộ cấp hai chủ thành càng là gối cao không lo bất quá theo chủ thân vẫn l ạ cấp hai chủ thành người rất nhanh liền phát hiện những quái vật kia bị rết s o đều không đổi mới nguyên bản mọi người còn không có làm sao để ý nhưng mà theo thời gian trôi qua quái vật trở nên càng ngày càng ít cái này khiến đã thành thói quen đánh quái thăng cấp các người chơi bắt đầu kinh hoàng tuy nhiên đánh quái thăng cấp nguy hiểm hệ số rất cao nhưng tương tự cũng có thể để cho bọn họ nhanh chóng tăng thực lực lên mà một khi không có quái vật bọn họ hoàn toàn không biết như thế nào tăng thực lực lên trước kia tất cả đều là năm chỉ số cặn bã còn không có cảm thấy cái gì nhưng từ khi có thực lực về sau cái nào không muốn có được cao hơn thực lực phi thiên nội địa là mỗi một người hiện đại mộng t ư ợ n g lại càng không cần phải nói theo thực lực tăng lên thọ mệnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều quái vật không đổi mới đối bọn hắn đến nói quả thực là ác mộng ngay tại cấp hai chủ thành lòng người bảng hoàng thời điểm nô thiếu thần mang theo một đoàn thánh quang đại lục cường giả trở về địa cầu linh khi đã bắt đầu khôi phục nô thiếu thần dự định để địa cầu người bắt đầu đi hướng tự chủ con đường tu luyện cho nên mang theo một đám thánh quang đại lục cường giả trở về dạy bọn họ tu luyện như thế nào tuy nhiên hắn cũng có thể tốn hao to lớn tinh lực cải tạo một cái cùng loại với thế giới trò chơi địa phương như vậy nhưng đây không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành mà lại cũng không phải kế lâu dài tốt nhất vẫn là muốn để bọn họ tự cấp tự túc bất quá khi ngô thiếu thần đem chuyện tu luyện công bố tiếp về sau lại xuất hiện không ít phản nản thanh â m quen thuộc thăng cấp nhanh chóng người chơi đột nhiên để bọn hắn chậm rãi tu luyện rất nhiều người trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận đáng tiếc ngô thiếu thần không phải cha mẹ của bọn hắn tự nhiên sẽ không ngông triều bọn họ phàm là phản nản qua người trực tiếp bị ngô thiếu thần tước đoạt tu luyện quyền cả đời không cách nào tu luyện cái này khiến những cái kia xính nhất thời lanh mồm lanh miệng người hối hận rằng đều cắn nát còn lại người đều ngoan ngoãn n g ậ m miệng lại về sau ngô thiếu thần tìm tới lâm triển bằng cùng hắn thương nghị một chút khoa học kỹ thuật phát triển quy hoạch địa cầu tuy nhiên kinh lịch mấy lần trọng đại tai nạn nhưng kỳ thật hạ hoa bảo tồn khá tốt rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều còn sống sót có trước đó kinh nghiệm muốn một lần nữa phát triển khoa học kỹ thuật cũng không phải là việc khó lâm triển bằng rất s o n g trước kia liền nghĩ việc này chỉ là không biết làm sao bên ngoài quái vật khắp nơi trên đất đành phải tạm thời gác lại bây giờ ngô thiếu thần đưa ra gãi đúng châu ngớ thế là vô hắn không thích chém chém giết giết cho nên khoảng thời gian này một mực tại lợi nhận trụ sở tu thân nuôi tức tuy nhiên thời gian trôi qua nhẹ nhõm nhưng cũng bởi vì không có mục tiêu mà trở nên có chút đổi phế dù sao hắn còn không tới về hưu n i ê n kỷ bây giờ cuối cùng là có chuyện làm cảm giác cả người đều tinh thần đem tất cả mọi chuyện đều giao phó xong về sau nô thiếu thần liền dẫn mọi người trở lại này phiến không biết đại lục hiện tại duy nhất sự tình cũng là chờ đợi nô tử ngâm phục sinh khi mọi người lần nữa trở lại phiến đại lục này thời điểm nhất thời bị cảnh tượng trước mắt giật mình chỉ thấy lấy sinh mệnh chi thụ làm trung tâm phương viên mấy chục vạn cây số vương đều đã biến thành một mảnh tất cả cây xanh toàn bộ khô héo liền ngay cả cao sơn trùng điệp đều hóa một mảnh bụi đất toàn bộ khu vực cho người ta một loại âm u đầy t ử khí cảm giác tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị rút đi như thế không khác sao nô thiếu thần nuốt nước m i ì n g nói không phải vậy đâu ngươi cho rằng phục sinh em gái ngươi rất dễ dàng sao sinh mệnh tri thụ nhà danh nói â vất vả nô thiếu thần lúng túng nói do khác này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì sinh mệnh c h i thụ sẽ nói loại sự tình này có tổn thương tiên lý không thể không nói đây quả thật là có chút phát rộ quả nhiên phần cuối của sinh mệnh cũng là tử vong quân lâm cảm thán nói ừ n đây là thật hung á c hoàng thiếu có chút tim đập nhanh nói những người khác cũng đều nhận đồng gật gật đầu t ử vong chỉ địa lấy cực nhanh tốc độ hướng càng xa xôi quyết tán hơn một tháng sau toàn bộ đại lục toàn bộ hóa thành t ử vong chỉ địa tất cả năng lượng bị hút sạch sẽ nếu không phải mọi người thực lực cương đại loại địa phương này một phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa đúng lúc này sinh mệnh chỉ thụ bên trên đột nhiên chậm rãi mọc ra một viên trái cây màu xanh cũng lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi lớn lên mọi người vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nhìn xem viên này quả thực đây là cái gì nô thiếu thân hỏi em gái ngươi sinh mệnh c h i t h ụ nói ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu ngỡ ra đúng không ta không có mắng chửi người a đây chính là em gái ngươi a sinh mệnh c h i t h ụ vô tội nói nô thiếu thần trừng t r ò n g mắt nhìn xem viên kia quả thực nửa ngày nói không ra lời cái này hiển nhiên đã chạm đến kiến thức của hắn điểm mù ngươi nói là viên này quả thực cũng là từ ngâm mượn mội, mội hoàng thiếu trừng to mắt nhìn xem sinh mệnh c h i t h ụ nói đúng a có vấn đề gì sao gặp qua t r ứ n g sinh chưa từng thấy qua quả thực sinh thủ hộ giả cười khổ nói một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê tình linh tộc tổ tiên đều là từ ta trái cây trên cây ra không phải vậy ngươi cho rằng tình linh tộc làm sao hội trường đẹp như thế thường âm mội mội sẽ không cũng thay đổi thành tình linh đi nam phong chừng to mắt nói sẽ không ta chỉ là đoàn tụ nhục thể của nàng cùng linh hồn nàng vẫn là ban đầu nàng sinh mệnh chỉ thụ nói ta biết các ngươi đều muốn trở thành tình linh nhưng là người cũng là người c h ú n g tộc là không thể thay đổi cho nên các ngươi hay là an tâm làm người đi em gái ta còn bao lâu có thể phục sinh nô thiếu thần nói thẳng ba ngày được nô thiếu thần gật gật đầu trong mắt có chút khó mà che giấu vẻ kích động Tại mọi người trong chờ mong ba ngày thời gian đảo mắt l i ề n qua ngày thứ ba nguyên bản bình thản không có gì lạ q u ả thực đột nhiên tản mát ra bạch quan g trói mắt ngay sau đó trực tiếp tại không trung ngưng tụ ra một đạo nữ tử thân hình tử u ngay lập tức phi thân mà lên trực tiếp đem khu vực k i ê u hóa thành h tám một đám nam tử cũng tự giác đem quay đầu sang chỗ khác không bao lâu tử u liền dẫn toàn thân áo đen ngô tử ngâm từ trên cây bay xuống đi vào trước mặt mọi người thử ngâm thử ngâm muội nhìn thấy ngô tử ngâm thật phục sinh mọi người nhất thời kích động không thôi k còn có mọi người còn có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt nô tử ngâm đồng dạng kích động không thôi nàng đều không nghĩ tới nàng lại còn có thể phục sinh trở về liền tốt nô thiếu thần con mắt cũng có chút tất át tốt các ngươi trước đường tiên h tỉnh nhanh lên đem ta đưa trở về nơi này ta một khắc cũng không muốn đ ợ i sinh mệnh tri thụ thanh â m vang lên lần nữa đem hảo hảo bầu không khí triệt để phá hư vừa nghe đến lại muốn gánh thụ nô thiếu thần sắc mặt nhất thời đổi xuống tới cũng may lần này có một đám thần đế hỗ trợ tại mọi người hợp lực phía dưới cuối cùng đem sinh mệnh chỉ thụ lần nữa đưa về tình linh thế giới sau đó thời gian nô thiếu thần bọn người liền tại tình linh thế giới bên trong ở lại có sinh mệnh chỉ thụ tán thành bọn họ cũng không tiếp tục bị tình linh thế giới c h ô bài xích tình linh thế giới bên trong hoàn cảnh thật rất thích hợp ở lại quả thực cũng là nhân gian t i ê n cảnh không có người tai h nạn cũng không có áp lực có duyên dáng hoàn cảnh còn có xinh đẹp tình linh mọi người tại tình linh thế giới bên trong quả thực trải qua thần tiên thời gian ngẫu nhiên về thánh quang đại lục đi một chút tìm lúc đầu bằng hưu thổi một chút nước muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại、Mười、năm Từng sau. Địa cầu. Từng tòa cao cầu. ốc trọc A c nam tử đang muốn nói cái gì lúc này điện thoại đột nhiên văng lên nhìn thấy điện báo biểu hiện nam tử tranh thủ thời gian nhận lão đằng lão đại triệu hoán chuẩn bị lên đường mau trở về nghe được trong điện thoại lão đằng trong mắt lóe lên một vòng vẽ hưng phấn ha ha rốt cục muốn đạp lên hành trình sao ta đều nhanh nhẹn điên nói xong vừa xài bước ra trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ một bên nữ tử thấy cảnh này nhất thời chừng to mắt kinh hai nói đây là cấp bậc gì cường giả một bên khác một cái trước gian hàng một cái đeo kính đen mập mạp chính lôi kéo một cái mỹ nữ tay mỏ đến sờ soạn đại sư đến cùng thế nào a mỹ nữ bị sờ s ắ t mặt bỏ bừng có chút xấu hổ đạo Ừm. lão phu bấm ngón tay tính toán mỹ nữ ngươi hôm nay điểm giữ bản thân sợ có ngày mai sẽ có họa sát thân a mỹ nữ kinh hãi vội la lên vậy phải làm thế nào không cần sợ hôm nay ngươi ta hữu duyên một hồi chúng ta tìm khách sạn Ta hóa giúp ngươi hóa giải cái này đúng i đại nói. ngươi, đại việc ể m Mập mạp dâm mắt chầm chầm cám trầm đào hạ hung. kính nhìn phía hung thật Không khách khí, việc này không h con dũng ơn này nên vật trước c ba sư. À, trễ, chúng ta lúc i đi đi. ề n đằng sẵn đ sau ta khách Ừm. n g l ú này mập mạp trên người điện thoại vang lên mập mạp không kiên nhận lấy ra khi thấy điện báo biểu hiện về sau tranh thủ thời gian nhận lão hoàng lão đại triệu hoán chuẩn bị lên đường mau trở về rốt cục muốn lên đường sao qua tốt ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn c ú điện thoại xong mập mạp mắt nhìn bên cạnh mỹ nữ nói mỹ nữ không c o ý tứ hôm nay có sự tỉnh không cách nào tự tay vì ngươi giải trừ cái này điểm đại hùng ngươi quay đầu đi siêu thị mua bao tô phi có thể chống đỡ cả ngày mai họa s á t t h â n mập mạp nói xong thân thể đằng không mà lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mỹ nữ chừng to mắt hơn nửa ngày mới phản ứng được a ngươi cái này lừa đảo hết t r ọ n bộ